Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 98 hẹn hò E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzdrsa Beta Sakura Phụ thân và tổ mẫu gần đây vẫn khỏi chứ chờ hại nhân dân trả lên đều lui ra Diệp Ly mới nhỏ giọng hỏi Diệp Thượng Thư sửng sốt một chút Nhìn một chút vẻ mặt Diệp Ly rồi mới đáp cũng khỏi Chẳng qua là tứ muội của con Diệp Ly nhướng mày Lúc Lê Vương rời kinh không có mang tứ muội theo Diệp Thượng Thư lắc đầu Cũng may mặt cảnh Lê không có mang Diệp Oanh theo Nếu không Diệp ra cùng tội danh mưu đồ bí mật Tạo phản với Lê Vương kiểu gì cũng trốn không thoát Hiện nay mặc dù Diệp Oanh bị giam lỏng Nhưng cuối cùng cũng để cho hoàng thượng tin tưởng Diệp ra cũng không có thông đồng làm bậy cùng với Lê Vương Diệp ly cúi đầu suy tư chốc lát Hỏi lúc Lê Vương rời kinh có mang những người nào theo Diệp thượng thư cũng không còn cái gì để giấu diêm Trầm giọng nói chỉ mang theo nữ nhân nam cương kia Ngay cả hiền chiêu thái phi cũng ở lại kinh thành Thái hậu đã gọi Hiền Chiêu Thái Phi vào cung. Chẳng qua hiện nay Lê Vương một lòng làm phản. Cuộc sống của Thái hậu cũng không dễ chịu lắm. Nghĩ đến đây, ở trong lòng Diệp Thượng Thư liền hối hận không giúp. Ông đúng là người của Thái hậu. Trong tư tâm cũng càng nghiêng về Lê Vương một chút cũng không sai. Nhưng ông chẳng thể nghĩ tới Lê Vương sẽ đột nhiên xuất hiện tạo phản. Nếu sớm biết đầu ớt Lê Vương động kinh như vậy, ông còn không bằng toàn tâm toàn ý đi theo hoàng đế. Ít nhất ông còn có một nữ nhi chiêu nghi và cháu hoàng tử, hiện tại ngược lại không còn có cái gì nữa. Tứ Muội bị hoàng thượng giam lỏng rồi dịp ly nhướng mày hỏi, vì sao Lê Vương lại không mang muội ấy theo? Nói như thế nào cũng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng. Lê Vương không phải không biết để tứ muội ở lại kinh thành thì muội ấy sẽ có cái kết quả gì Diệp Thượng Thư bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói oanh nhi đã có thai hai tháng Căn bản không nên lặng lội đường xa Diệp Ly tâm niệm vừa chuyển Ngẫm đầu nhìn Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân Cười nhạt nói Lê Vương căn bản không biết tứ muội có thai đi mặc cảnh Lê có nhẫn tâm hơn nữa cũng sẽ không bỏ rơi cốt nhục của mình mà không quan tâm Uống chi Diệp Oanh có thai vẫn là con nối dòng duy nhất trước mắt của hắn Nguyên nhân duy nhất có thể chính là hắn căn bản cũng không biết Diệp Oanh mang thai hay Diệp Oanh tự mình kiếm cớ lưu lại Diệp lão phu nhân bị nàng nhìn Có chút chột dạ Ngự ngùng nói công chúa Tê Hà kia Cũng không phải là người lương thiện Lê Vương lại cưng chiều hết mực Dựa vào anh Nhi với chút điểm tâm cơ kia Chỉ sợ hài tử còn chưa được sinh ra đã phải mất Dù sao Lê Vương hàng năm phần lớn Thời gian cũng là ở Kinh Thành Cho nên chúng ta mới nghĩ tới Để cho anh Nhi ở lại Kinh Thành chờ sanh là được Diệp lão phu nhân có điểm tâm tư này Làm sao Diệp Ly sẽ không rõ Trong cung Diệp chiêu nghi và tiểu hoàng tử đã chết Thật vất vả Diệp ở anh mới có cốt nhục của Lê Vương Tự nhiên muốn để hài tử ở lại kinh thành Cũng thuận lợi để cho tương lai hài tử thân cận với Diệp ra Lại không nghĩ rằng mặt cảnh Lê muốn khởi binh Ngay cả thông gia với nhau cũng không nghĩ thông báo cho bọn họ biết một tiếng Có điều đánh vậy đánh bạc Vì vậy mới bảo vệ Diệp gia Dĩ nhiên Hoàng đế hiện nay không có trị tội Diệp gia Chỉ sợ trong đó còn có mấy phần quan hệ với định quốc vương phủ ở bên trong Diệp ly than nhẹ một tiếng Nhìn Diệp Thượng Thư nói phụ thân Hoàng thượng chỉ sợ đã biết chuyện tứ muội có thai Hiện nay, sợ dĩ còn chưa có động tới muội ấy Chỉ sợ là muốn dùng con của muội ấy tới huy hiếp lê vương Cái này diệp thượng thư tự nhiên đã sớm nghĩ tới Hắn vội vã tới định vương phủ cũng không phải là thật vì diệp anh mà đến Vậy chúng ta Diệp ly gơ tay lên ngăn lại lời ông sắp ra khỏi miệng Nghiêm nghị nhìn Diệp thượng thư, nói phụ thân, con không hiểu rõ cách làm quan Nhưng thượng vị giả kiên kỵ nhất chính là người dưới có nhị tâm Hai năm qua phụ thân làm việc Vốn sẽ thật cho rằng hoàng thượng cái gì cũng không biết sao Lê Nhi xem ra, bàn về mưu trí thì Lê Vương cũng không là đối thủ của vị ở trong cung kia Sắc mặt Diệp thượng thư biến hóa, con nói Diệp Ly cuối đầu uống một ngụm trạc cũng không đáp, mặc kệ Diệp Thượng Thư ngồi ở chỗ đó, thần sắc biến ảo không chừng. Diệp Lão Phu Nhân ngồi không yên, liền vội vàng hỏi Ly Nhi, hôm nay chúng ta nên làm thế nào cho phải? Diệp Ly thẳng nhiên nói phụ thân mau sớm dâm tấu chương ra sức trình bày tội của Lê Vương, cũng hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Về phần sau này, Hoàng thượng sẽ không tính nhiệm diệt ra nữa rồi Cho nên phụ thân tốt nhất Cũng đồng thời xin hoàng thượng từ chức thượng thư Sau này hãy khiêm tốn làm việc Dạy dỗ dung để thật tốt đi Này Diệt thượng thư và diệt lão phu nhân Cũng sưởng sốt thần sắc trên mặt Đều có chút không cam lòng Suy nghĩ một chút Diệt lão phu nhân mới cẩn thận nhìn diệt ly Nói ly nhi Định vương mới vừa có công bình loạn ở Vĩnh Châu Có phải hay không xin hắn Nhìn Diệp lão phu nhân thần sắc mong ước Diệp ly cười lạnh một tiếng Thẳng nhiên nói thời điểm định quốc vương phủ có công bình loạn Tổ mẫu không biết Chẳng lẽ phụ thân cũng không biết tình hình hiện tại của định quốc vương phủ Diệp thượng thư cũng chỉ có thể uể oải thở dài Chính bởi vì định quốc vương phủ có công cho nên mới càng không có khả năng cầu tình giúp ông Định vương ra mặt cầu tình Hoàng thượng biết cũng chỉ chèn ép diệp ra Diệp thượng thư hiện tại cũng không biết là nên oán hay không oán Bởi vì có định quốc vương phủ ở đây Hoàng thượng sau này tuyệt đối sẽ không dùng diệp ra nữa Nhưng là cũng giống như vậy Chính là bởi vì có định quốc vương phụ ở đây Bởi vì nữ nhi ông là định quốc vương phi Diệp ra mới thoát được tai họa ngập đầu Phụ thân cầm lên được liền buông xuống được Thời điểm nên tranh giành thì tranh giành Thời điểm nên lui sẽ phải lui Công danh lợi lộc có nhiều hơn nữa Có thể làm cho mình sống tốt hơn sao Diệp Ly nhẹ giọng nói Diệp Thượng Thư im lặng một hồi trên mặt hiện rõ ra ý giải vua Nhìn Diệp Ly nói nếu như ta sau này Diệp Ly cắt đứt lời ông muốn ra khỏi miệng Phụ thân cẩn thận lời nói Diệp Thượng Thư rốt cục chán nản cúi đầu thở dài một tiếng không hề nói gì nữa Diệp Lão Phu Nhân cũng nghe hiểu Diệp Ly đây là chính miệng cự tuyệt chuyện xin định vương cầu tình Chặt đứt hy vọng cuối cùng của Diệp ra Nghĩ đến sau này mình không còn là lão phu nhân thượng thư phủ Diệp ra từ đó xuống dấu Không khỏi giận dữ xong lên đầu Liên nhi Làm sao cháu lại ác tâm như vậy Phụ thân cháu có muôn vàng không phải thì vẫn là phụ thân Diệp ra chúng ta cũng vẫn là nhà mẹ đẻ của cháu Diệp ra xuống giúp thì có lợi gì với cháu Định quốc Vương phủ vốn không có thân thiết gì Chẳng lẽ sau này cháu cũng không cần người ở trên triều đình giúp đỡ một chút sao Giúp đỡ Diệp ly nhẹ giọng rù rì Dương mắt nhìn Diệp lão phu nhân với vẻ mặt đau lòng Phụ thân và tổ mẫu đã diện kiến đại tỷ và nam hầu thế tử Diệp lão phu nhân Á khẩu không trả lời được Ngay từ thời điểm lúc chuyện của Lê Vương mới xảy ra Bọn họ đã đi qua Nam Hầu Phủ Đáng tiếc Nam Hầu Phủ đóng cửa từ chối tiếp khách Liền Nam Hầu và Thế Tử cũng không có nhìn thấy qua Chỉ mấy ngày hôm trước Diệp Trân lặng lẽ trở lại Diệp Phủ một lần Nói gần nói xa Ý tứ cũng chỉ là nói nam hầu phủ cũng là lực bất tòng tâm thôi Dù sao, chuyện khởi binh làm phản như vậy, làm thần tử có ai dám đi trêu trọt Năm ngoái cậu cả cũng đề cập qua, cả đời phụ thân cẩn thận chặt chẽ Hai năm qua lại có chút đắc ý vinh váo Con cũng đề cập qua với tổ mẫu Đáng tiếc lúc ấy Vô luận tổ mẫu hay phụ thân đều coi như bởi vì con bị đưa đến định vương phủ Nên trong lòng còn có oán hận ghen tị với nhị tỷ và tứ muội đi Chuyện cho tới bây giờ Chứ nói vương ra không cách nào vì phụ thân cầu tình Cho dù có thể Phụ thân có thể tưởng tượng ra sau này người ở trên triều đình phải đặt chân như thế nào Trên đường quay về kinh Con cũng nghe nói qua. Mấy ngày nay hoàng thượng sụn án Vân Phi và Vương chiêu dung. Hơn nữa mơ hồ lộ ra ý tứ muốn phong con của liễu quý Phi làm thái tử. Xem ra là muốn trọng dụng Vân gia và người của Vương gia, danh tiếng liễu gia lại càng ngày càng thịnh. Phụ thân, vô luận liễu gia hay hai nhà Vân, Vương cũng bắt nguồn từ danh môn thế gia, mà quan trọng là Đều cùng không hợp với Diệp gia Ý tứ hoàng thượng, phụ thân vẫn không rõ sao Diệp thượng thư trong nháy mắt như già đi 10 tuổi Nói giọng khàng khàng ta biết rồi Trở về ta sẽ hướng hoàng thượng dân sổ con xin tội Nhìn bộ dáng Diệp thượng thư chán nản già nu Trong lòng Diệp ly âm thầm lắc đầu cũng không có bao nhiêu xúc động Có người trời xanh nhìn công danh lợi lộc còn quan trọng hơn tính mạng mình Nhưng cũng không có biện pháp nào khác Vương gia trở lại Không khí trong khách sảnh hơi trầm thấp ngoài cửa truyền đến giọng nói của Nha đầu Lời còn chưa dứt Mặt tu nghiêu đã đi vào đại sản Sau khi hồi kinh Ngay cả quần áo cũng không kịp đổi lại Đã bị mặt cảnh kỳ triệu vào trong cung Mặt tu nghiêu lúc này vẫn mặc áo trắng Giữa lông mày mang theo một ti mỏi mệt Mà người ngoài khó mà phát hiện Tham kiến vương gia diệp thượng thư Và diệp lão phu nhân vội vàng đứng dậy hành lễ Mặt tu nghiêu nhàng nhạt gật đầu Đi tới bên cạnh diệp ly ngồi xuống Nói diệp đại nhân Lão phu nhân là tới thăm A Ly Diệp thượng thư có chút lúng túng ngật đầu Nói chính là vậy Lê Nhi mất tiếp nhiều tháng Hạ quan và mẫu thân đều hết sức lo lắng Cho nên nghe nói vương gia mang Lê Nhi trở lại Lúc này mới vội vàng sang đây thăm hỏi Mặt tu nghiêu lạnh nhạt gật đầu Trong lòng đối với lần giải thiết này tự nhiên là lơ đỉnh Muốn lo lắng đã sớm lo lắng rồi, lại làm sao sẽ đến lúc này mới đến lo lắng Một hai tháng này, đừng nói diệt phủ phái người đi tìm Ngay cả phái người tới định vương phủ hỏi một câu cũng không có Ngay cả nam hầu phủ còn phái người đến hỏi hai lần Người ở bên ngoài nhìn ra được Diệt ra không chỉ là ngôi lạnh Có thể nói là vô tình Tùng ma ma nói nàng vừa trở lại đã bận rộn xử lý chuyện tình trong phủ, nếu mệt mỏi trước hết cứ nghỉ ngơi. Những thứ việc vặt kia qua ít ngày rồi hãy nói cũng không muộn. Không hề để ý tới Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân, mặc tu nghiêu nghiêng người, nhẹ giọng nói với Diệp Ly. Diệp Ly mỉm cười lắc đầu. Làm sao Diệp Thượng Thư sẽ nhìn không ra định vương không muốn thấy mình? Cũng không có ý tứ ở lại tiếp Chỉ đành phải đứng dậy cáo từ Nhìn nam tử ôm văn nghĩ nhã ôm tồn lễ độ Lịch sự tao nhã Nhưng phó nén nghiêm nghị uy nghi Ngồi ở bên cạnh diệt ly Ngoài trừ trên mặt che kín bằng mặt nạ bạc Nơi nào còn có bộ dáng bệnh tật tàn phế Nếu là chân của định vương hoàn toàn hồi phục định quốc vương phủ một lần nữa quật khởi đã là chuyện chắc chắn Chỉ hận mình ban đầu có mắt không trồng Thế nhưng bởi vì nguyên nhân định quốc vương phủ bị hoàng đế kiên kỵ cùng với thân thể định vương mà xem nhẹ bọn họ Hôm nay hối hận thì đã muộn Hoàng thượng vội vã triệu kiến chàng tiến cung như vậy có chuyện gì sao để cho người ta đưa Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân đi ra ngoài. Diệp Ly mới xoay người hỏi. Mặt tu nghiêu vuốt vuốt mi tâm cao mày nói hoàng thượng định gã một vị công chúa đi bắt nhung hòa thân. Hòa thân Diệp Ly không khỏi nhớ tới cuộc hôn sự ô long năm ngoái cùng với Lăng Vân công chúa Tây Lăng kia. Không hiểu được câu mày nói hoàng thượng định đưa người nào đi đám hỏi công chúa của tiên đế đã xuất giá toàn bộ Mà trong số con gái của mặt cảnh kìa Số tuổi lớn nhất hình như là công chúa trường nhạc của hoàng hậu Năm nay vừa mới 8 tuổi Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói đương nhiên là ở quyền quý kinh thành hoặc là trong hoàng tộc chọn người Cháu gái Hoa Quốc Công đã ở trong danh sách hàng ngũ đợi chọn Thiên Hương Diệp Ly Cao Mày, Bắc Nhung là vùng đất lạnh khủng khiếp Hơn nữa ai cũng biết Hoàng đế chọn hiện tại hòa thân Là không muốn xuất thủ đối phó Lê Vương thôi Đợi đến chuyện Lê Vương qua Ai còn nhớ được có một nữ tử hòa thân tại Bắc Nhung phía xa kia Vạn nhất lúc hai nước khai chiến công chúa hòa thân chính là vật hy sinh thôi Mặt tu nghiêu nói nàng cũng không cần lo lắng quá mức Thể diện hoa quốc công và hoàng hậu thì hoàng thượng không thể không cho Hơn nữa nếu quả thật cùng Bắc nhung hòa thân mà nói Khả năng cao nhất là sẽ chọn người trong hoàng tột Dù sao người Bắc nhung cũng không phải là lừa gạt dễ như vậy Diệp Ly gật đầu Có chút ngạc nhiên hỏi chuyện hòa thân với bác Nhung như vậy Hoàng thượng cần phải cố ý triệu kiến chàng tiến cung để thương nghị ư Mặt tu nghiêu mép môi câu khởi một nụ cười dễ cật Nói thời điểm công chúa xuất giá Hoàng thượng hy vọng ta đại diện đại sở đi đưa hôn Hơn nửa thuận tiện tham gia bác Nhung vương đại thọ 60 vào tháng 9 Định quốc vương gia tự mình đưa hôn, cái cách thức hòa thân này cũng có chút bất ngờ Diệp Ly cao mày suy tư Một hồi lâu mới ngẫm đầu lên nói hoàng thượng muốn điều chàng khỏi đại sở Tại sao Đô Thành Bắc nhung tại phía cực Bắc Nếu như muốn trước đại thọ Bắc nhung vương tháng 9 Nếu lấy hành trình của đội ngũ đưa hôn phải ở trung tuần tháng 7 sẽ lên đường Cho dù hôn lễ xong xuôi liền nhanh chóng quốc ngựa trở về thì Mặt Tu Nghiêu trở lại kinh thành ít nhất cũng là tháng 10. Nói cách khác có thời gian gần 3 tháng Mặt Tu Nghiêu không ở đại sở. 3 tháng có thể phát sinh bao nhiêu chuyện ai cũng không nghĩ tới. Mặt Tu Nghiêu lắc đầu nói Hoàng thượng những năm này đã làm nhiều việc chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là đoán không ra hắn muốn làm gì Người tâm tư thông minh không khó đoán Tâm tư ngu ngốc cũng không khó khăn đoán Hết lần này tới lần khác chính là loại đầu ớt thiên mã hành không mới không dễ đoán Cũng tỉ như mặt cảnh lê Cho dù thông minh như mặt tu nghiêu Từ thanh trần cũng tuyệt đối không có nghĩ qua hắn sẽ khởi binh làm phản vào lúc đó. Bởi vì bọn họ vô luận là ai cũng có thể nhìn ra căn bản không thể nào thành công. Trên thực tế, cho dù mặt cảnh Lê thật liên kết Nam Cương công phá toái tuyết quang, mặt cảnh Lê cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Chẳng qua là khổ dân chúng biên cảnh thôi. Mà thân là hoàng đế mặc cảnh kỳ rốt cuộc lại có quan tâm nhiều đến dân chúng khó khăn ư Vậy chàng đồng ý Diệp Ly hỏi Mặt tu nghiêu nhúng mày Lạnh nhạt cười nói hoàng mệnh khó trái Diệp Ly bất đắc dĩ nhún vai Biết rồi ta ở lại kinh thành Mặt tu nghiêu lắc đầu cười nói không Đến lúc đó nàng đi vân châu Diệp Ly nhúng mày khó hiểu nhìn hắn mặc tu nghiêu cười nói định vương cũng không phải là hoàng đế Định quốc vương phủ cũng không phải là hoàng cung Không cần có người trấn thủ Mặt cảnh kỳ người này Có đôi khi ép lại thiết làm ra một chút thủ đoạn gây bất lợi cho người khác Nàng đi Vân Châu thì ta mới yên tâm hơn một chút Định quốc vương phủ chân chính trọng yếu căn bản là không có ở tòa phủ đệ trong kinh thành này Mà là người ngồi trong phủ đệ này Cho dù định quốc vương phủ bị sang thành bình hiệp Chỉ cần chủ nhân định quốc vương phủ còn thì định quốc vương phủ vẫn còn Diệp Ly lắc đầu nói chuyện đó càng không được Ta đi Vân Châu chẳng phải là để cho ông ngoại bọn họ lâm vào hiểm cảnh Chàng cũng đừng nói với ta cái gì mặt cảnh kỳ sẽ không động thủ với Vân Châu. Nếu bọn hắn đã dám động thủ định vương phủ thì sao sẽ kiêng kỵ từ ra. Uống chi, đối thủ của định vương phủ cũng không chỉ là một vị ở trong cung kia. Mặt tu nghiêu lặng yên nhìn Diệp Ly. Một lúc lâu mới thở dài nói A Ly. Ta luôn không cách nào mang lại cho nàng một cuộc sống bình tĩnh an bình. Diệp Ly cười khẽ một tiếng, bình tĩnh an bình dĩ nhiên có thể. Chàng có thể tìm một chỗ không ai biết đến giấu ta đi, nhưng ta không thích như vậy, chàng hiểu chưa? Giống như là hành trình đi Nam Cương lần này, cũng không nhất thiết phải là ta. Có thể phái người đi, thậm chí không có ai đi. Đại ca cũng sẽ không có chuyện gì Cho dù ta tạm thời không thể đi ra Hiện tại trước mắt cũng có thể tùy tiện tìm một chỗ ẩn cư một thời gian ngắn Là ta tự mình muốn đi ra ngoài cho nên mới đi Hơn nữa ta cảm thấy được ta thích cuộc sống phía ngoài hơn Ở bên ngoài cho dù gặp nguy hiểm Ít nhất cũng là mục tiêu minh sát rõ ràng Bạn thù rõ ràng Trở lại kinh thành vừa nghĩ tới lại muốn đối mặt những thứ ngươi tới ta đi trên mặt cười nói nhẹ lời Sau lưng lại sử dụng ngán chân thọc đao kia Diệp Ly đã cảm thấy từng đợt nhớt đầu Không phải là không biết mà không thích Ta cũng vậy cảm thấy A Ly lúc ở bên ngoài càng thêm Làm cho người ta kinh diễm hơn đấy Mặt tu nghiêu thấp giọng cười nói Ở kinh thành, A Lệ ở trước mặt người khác luôn là vương phi đạt tiêu chuẩn, mang theo mỉm cười thản nhiên, dịu dàng mà ưu nhã, giống như chính là một người xuất thân thư hương thế gia. Mặc tu Nghiêu vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho người khác biết. Trong nháy mắt dưới thành Vĩnh Lâm hắn vắn ra mũi tên kia Thấy cô gái trước mắt một thân áo đen không khác hát vân kỵ nhiều lắm Giữa lúc ngoái đầu nhìn lại đó Khí thế trong trẻo lạnh lùng mà ngạo nghệ cùng với ánh sao quang chói mắt trong con ngươi kia Một khắc kia để cho hắn biết rõ Vương phi của hắn cũng không phải là cái nữ tự uyển chuyển hàm xúc trong đèn đọc sách từ trước đến nay kia Càng là bóng hình xinh đẹp trên chiến trường tung hoành bể nghệ lỗi lạc này Mặt tu nghiêu đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước hắn làm trò trước mặt phụ vương Huynh trưởng ưng thuận thề nguyện thê tử mặc tu nghiêu ta phải như khinh vân quận chú tổ tiên Theo ta chinh chiến tứ phương quét ngang thiên hạ Hai tay sóng vai cùng nhìn vạn dặm giang sơn Mũi tên kia Mặt tu nghiêu cảm thấy bắn đi ra có lẽ không chỉ là cứu A Ly Có lẽ còn có tim của hắn Diệp Ly ngọc nhan choán ván Kể từ sau khi gặp nhau ở thành Vĩnh Lâm Lúc nàng và mặt tu nghiêu chung đụng luôn luôn có mấy phần cổ quái Bình thường thời điểm có việc thật cũng không có suy nghĩ nhiều Nhưng một khi an tỉnh lại Giải quyết xong mọi chuyện Luôn là làm cho nàng có chút không được tự nhiên Nàng cũng không phải là cái đầu gỗ không hiểu phong tình gì Kể từ sau khi ôm hôn ở bên ngoài toái tuyết quang Tự nhiên cũng hiểu giữa hai người không bao giờ Còn là tình cảm bằng hữu như trước nữa Chẳng qua lúc đối mặt với mặt tu nghiêu Thế nhưng luôn không thể nào lấy ra cái loại nói lời yêu thương thoải mái ở kiếp trước kia. Loại cảm xúc giống như không cách nào khống chế này làm cho nàng đối với mặt tu nghiêu cũng sinh ra mấy phần ý nghĩ buồn bực. Mặc tu nghiêu tự hồ rất rõ ràng tâm tình của nàng như vậy cũng không quá đáng trêu chọc nàng. Nhưng lúc hai người ở cùng nhau luôn có nhiều thêm mấy phần thân mật ôm nhu hơn trước. Thanh Loan và Thanh Ngọc thế nào Có thể để các nàng ấy đi ra Không dịp ly quay đầu đi Thấp giọng hỏi Mặt tu nghiêu cười nhạt Vốn không có gì không để cho các nàng đi ra ngoài Cũng là vì an toàn của các nàng Hiện nay nàng đã an toàn trở lại Dĩ nhiên là không có chuyện gì Lát nữa lại để cho các nàng đi ra ngoài là được Trở lại trong viện mình Thần sắc Thanh Loan và Thanh Ngọc quả nhiên rất tốt Xem ra một hai tháng này cũng không có người làm khó các nàng Thanh Hà và Thanh Sương cũng vây bắt Diệp Ly bận rộn không ngừng Lại là thuốc bổ Lại là bộ đồ mới Giống như nàng ở bên ngoài bị thiên đại khổ nạn vậy Diệp Ly bất đắc dĩ Chỉ đành phải tùy ý mấy nha đầu bận rộn không ngừng Đợi đến các nàng hơi chút yên tĩnh một chút mới cho Thanh Hà Thanh Sương lùi ra Chỉ để lại Thanh Ngọc Vương Ai T Hơn Ai Nương Hơn Loan ở trước mặt Nô tỳ thất trách Xin Vương phi trách phạt Trong phòng trầm tĩnh lại Thanh Ngọc Thanh Loan song song quỳ xuống đất Nói Diệp Ly nhớ mày, nhìn hai người nói hai tháng này các ngươi có tốt không? Thanh Ngọc Thanh Loan cũng không nhịn được gạt lệ Thanh Loan gật đầu ly liệt Nói tụi nô Tỳ hết thảy mạnh khỏi Chỉ vô cùng lo lắng cho Vương Phi Vạn nhất Vương Phi đã xảy ra chuyện gì thì tụi nô Tỳ muôn lần chết Cũng không có mặt mũi gặp lại Lão Thái gia và Đại Lão gia Nhìn đầu lông mày của hai người rõ ràng vui sướng và buông lỏng Diệp Ly cũng hiểu trong hai tháng này hai nha đầu này chỉ sợ bị kiểm soát kỹ Than nhẹ một tiếng Nói các ngươi rốt cuộc giấu diêm chuyện gì Tính tình vương gia Ta hiểu Các ngươi là người của ta Nếu như không phải thật che giấu chuyện gì Hai tháng này hắn tuyệt sẽ không giam lỏng các ngươi. Có phải bất tiện khi nói với vương gia, hay là ngay cả ta cũng không thể nói? Hai người không khỏi nhìn đối phương một cái nhìn Diệp Ly trong mắt có chút do dự. Diệp Ly cũng không thúc dục chẳng qua là nhàng nhạt nhìn các nàng. Thật lâu, Thanh Ngọc mới nhìn Diệp Ly, rốt cục giống như hạ quyết tâm, nói tụi nô tiền quả thật không làm tròn bổn phận. Thật ra thì trước lúc cung gia hoa đại họa nô tỳ đã rời khỏi. Sau đó Thanh Loan vì cứu nô tỳ cũng rời đi. Cho nên sau khi cung gia hoa cháy, ám vệ mới tìm không được chúng nô tỳ. Diệp Ly gật đầu, như vậy Các ngươi đi nơi nào? Nô tỳ thấy một người cho nên đi theo xem. Thanh Ngọc thấp giọng nói Nô Tỳ là nghe được tiếng kêu sợ hãi của Thanh Ngọc mới cùng tới Thanh Loan nói tiếc Diệp Ly câu mày, ngươi nhìn thấy người nào? Thanh Ngọc thấp giọng nói Tô Tuế Điệp còn có Vương gia Tô Tuế Điệp và Vương gia Diệp Ly kinh ngạc Trừng mắt nhìn Ngươi là nói ngươi ở trong cung thấy Tô Tuế Điệp và Vương gia ở chung một chỗ Cho nên mới cùng đi tới Ngươi xác định ngươi thấy được chính là tô tuế điệp Thanh Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút nói nô Tỳ thấy lúc vương gia và vương phi đám cưới Người ta đưa tới sở kinh quốc sắc mưu đồ kia ít nhất có bảy tám phần tương tự nữ tử vẽ trên đó Người lớn lên xinh đẹp như vậy cho dù là trong cung cũng không nhiều lắm Còn có vương gia Vương gia cho nên nô tỳ mới Diệp Ly khẽ gật đầu Coi như là hiểu Tại sao hai người nha đầu này Vẫn không chịu nói thật Với mặt tu nghiêu Cho nên Các ngươi thấy vương gia cùng với một nữ tử Giống tô tuế điệp ở trong cung gặp gỡ Mà vừa lúc Cung da hoa cháy ta lại mất tiếc Cho nên mới cố ý Giấu diêm không chịu nói thật Với hắn Thanh Ngọc cắn môi gật đầu Diệp Ly suy nghĩ một chút Hỏi vậy các ngươi có nghĩ tới hay không Nếu như lúc ấy hai chân vương gia không tiện Muốn cùng một nữ tử trong cung gặp gỡ Có thể hay không quá làm người khác chú ý Lấy vỏ công của vương gia hẳn là Cũng không thể để cho ngươi tiến lại quá gần Nếu như không có tới gần Ngươi vẫn như thế nào khẳng định người ngươi thấy được nhất định là tô tuế điệp cùng với vương gia Thanh Ngọc nói nữ tử kia có phải tô tuế điệp hay không nô tì quả thật không dám khẳng định Nhưng giọng nói của nam tử kia tuyệt đối là vương gia Diệp ly cao mày Thính lực của Thanh Ngọc là nàng biết Thanh Ngọc từ nhỏ thính lực vô cùng tốt Thậm chí so với Thanh Loan tập võ từ thủ nhỏ còn tốt hơn Thanh âm chỉ cần nghe qua một lần nàng cũng sẽ không quên mất huống chi đi theo bên người nàng Có thể nói là ngày ngày nhìn thấy mặt tu nghiêu Như vậy Thanh Loan thì sao? Nô Tỳ nghe được tiếng kêu sợ hãi của Thanh Ngọc Mặc dù Thanh Ngọc sẽ dùng độc nhưng cũng không có vỏ công cho nên nô Tỳ lập tức chạy đi qua Nhưng vừa thấy bóng lưng Thanh Ngọc liền hôn mê bất tỉnh Thanh Ngọc cao mày nói nô Tỳ thấy là vương gia quả thật sợ hết hồn Sau đó bị đánh ngất xỉu Nhưng chẳng qua là âm thanh quá nhỏ căn bản không thể nào kinh động thanh loan Diệp Ly cười yếu ớt, nói hai tháng này các ngươi cũng cực khổ, nói một chút xem các ngươi nghĩ thế nào. Hai người không khỏi nhìn một chút đối phương, Thanh Loan lại cẩn thận dò xét Diệp Ly một cách, mới nói nô tì. Nô Tỳ thật là không nghĩ đến. Thanh Ngọc nói nô Tỳ lúc ấy hoài nghi. Vương ra cùng người khác. Sau đó lại nghe nói Vương Phi mất tiếp cho nên... Diệp Ly cười nói cho nên ngươi hoài nghi vương gia và người khác hợp mưu hại ta Thanh Ngọc đỏ mặt lên, Thanh Loan trợn to hai mắt nhìn Thanh Ngọc một bộ dáng bị kinh sợ Diệp Ly hiểu bọn họ nói là chân thật Dù sao hai tháng này Thanh Loan và Thanh Ngọc cũng là tách ra ở Căn bản không có cơ hội gặp mặt Ám vậy cũng từ các chỗ khác nhau tìm được các nàng Trừ phi ở trước lúc ám vệ tìm được các nàng liền thống nhất tốt lời khai. Nếu không lời của hai người cũng không sao có thể trùng được. Hai tháng này, Thanh Loan vô cùng an tĩnh, chỉ là vừa lúc mới nhốt thì ngày ngày đều khóc. Thì ngược lại Thanh Ngọc luôn luôn văn tĩnh, lại luôn cố gắng chạy trốn. Hơn nữa đối với người vương phủ mang theo địch ý. Nếu như nói là bởi vì Thanh Ngọc nhìn thấy mặt tu nghiêu Mà Thanh Loan không nhìn thấy Thì lời của các nàng nói cũng không thể thông suốt như vậy Suy nghĩ một chút, Diệp Ly gật đầu nói ta hiểu được Thanh Ngọc chuyện này sau này không nên nhắc lại Ta tin tưởng vương gia, hiểu không? Thanh Ngọc khẽ cao mày, còn muốn nói gì? Diệp Ly thẳng nhiên nói có đôi khi lỗ tai nghe được cũng không nhất định là chân thật Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu quả thật chính là vương gia Lấy tâm tư kín đáo của hắn Trong ngày hôm ấy Biết ta tiếng cung mà còn ở trong cung xuất hiện sao Một điều khác là còn có một sơ hở lớn nhất Chính là các ngươi cũng còn sống Ngươi bởi vì phát hiện vương gia mới bị đánh ngất xỉu rồi Như vậy Thanh Loan còn chưa tính Tại sao ngươi đến bây giờ còn bình an vô sự Nơi này là định quốc vương phủ Nếu như vương gia muốn giết người diệt khẩu Đừng nói là các ngươi Coi như là vương phi ta đây cũng trốn không thoát Ngươi hiểu chưa sắc mặt thanh ngọc trắng nhật Vương Phi có ý tứ là nói Thanh Loan không giải thích được Nói nếu như đối phương muốn khiếp bác Ly dáng mà nói Hắn biết Vương Phi ở trong đại họa căn bản không có chuyện gì sao Diệp Ly gật đầu cười nói rất có thể Có điều nếu như ta thật đã xảy ra chuyện gì mà Vương gia biết Các ngươi đúng là vô tội tự nhiên sẽ thả ngươi ra Thanh Ngọc sau khi rời khỏi đây biết làm cái gì chứ Thanh Ngọc kiên định nói tự nhiên là đem chuyện này bẩm báo lão thái gia và đại lão gia Đại công tử Vì tiểu thư lấy lại công đạo Thanh Loan cả kinh kêu lên đối phương muốn khích bác quan hệ của định quốc vương phủ cùng với tự gia Diệp Ly chống cái trán, Nói rốt cuộc là muốn khiết bác quan hệ của ta và vương gia hay là khiết bác quan hệ của định vương phủ và tự gia Thì cũng sẽ phải nhìn có biết hay không chuyện cung gia hoa hỏa hoạn Thật ra thì tất cả cũng giống nhau Nếu như quan hệ của ta và vương gia tan vỡ mà nói Quan hệ của định vương phủ và tự gia sao còn tốt lành được đây Thanh Ngọc Tái Nhật Nghi mặt nói nô tì Nô tì hoài nghi vương gia Có phải là chuyện sai lầm rồi hay không Nhưng nàng trăm mối vẫn không hiểu Chính là người kia rốt cuộc là người nào Nàng tin tưởng lỗ tai hơn cả mắt của mình Không ngại may là vương gia cũng hoài nghi Các ngươi biết chuyện tình nguy hiểm gì rồi cho nên mới giam lỏng các ngươi Hiện tại cũng không còn tạo thành hậu quả gì không tốt. Về phần ngươi nói cái vương gia kia, Lát nữa ta sẽ điều tra thêm là chuyện gì xảy ra. Diệp Ly cười yếu ớt nói trong mắt hiện lên một ti ba quang trong trẻo lạnh lùng Quả nhiên là vừa mới trở lại kinh thành thì thị phi phi liền không giúp. Như vậy hãy làm cho nàng nhìn xem trong kinh thành có phải hay không còn có tô tuế điệt và mặt tu nghiêu thứ hai đi. Thanh Ngọc nghiêm túc gật đầu, nói nô tì cũng muốn biết rốt cuộc là người nào lại có thể lừa gạt được lỗ tai của nô tì. Diệp Ly cười nhạt, tận mắt nhìn thấy cũng có thể gạt người huống chi là lỗ tai nghe được, nhưng... Nàng cũng muốn biết là ai, không ngờ thật hiểu rõ nàng và người bên cạnh nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif